Tốt, ở đây đã khá là xa rồi. Phía sau lâm tiêu. Sau khi lâm tiêu tiến nhập liên vân sơn mạch hơn mười dặm. Ân lâm rốt cục mất đi kiên trì. Chiến đao trong tay ra khỏi vỏ. Nguyên bản thân ảnh chăm chú theo sau lâm tiêu tốc độ đột nhiên bạo tăng. Nhắm về phía lâm tiêu bổ tới một đao nhanh như tia chớp. Hưu. Một đạo đao mang đáng sợ hiện lên ở trên hư không Dễ như trở bàn tay quét về phía sau lưng lâm tiêu Ven đường cây cuối cùng nhâm thạch thành phiến bị cắt nát bấy Đao mang đáng sợ bao phủ lâm tiêu ở trong đó Oanh! Khắp bầu trời toái thạch vẫy ra Phạm vi đao mang bao phủ lâm tiêu Hết thảy sự vật trong phương viên mấy trượng đều bị đánh thành phấn vụn. Di, lại bị hắn tránh thoát. Nguyên lai ông Lâm cho rằng một chiêu đột nhiên tập kích. Tuyệt đối sẽ trọng thương thậm chí đánh chết Lâm Tiêu. Không nghĩ đến tốc độ của Lâm Tiêu ở trong lúc bất chợt bạo tăng. Lại có thể né tránh công kiếp của mình. Lâm Tiêu tay cầm chiến đao. Né tránh công kích, xoay người lạnh lùng nhìn chăm chú vào ân lâm. Các hạ là ai? Đều là võ giả vì sao đột nhiên xuất thủ với ta. Lâm tiêu tự hồ còn không biết mục đích của đối phương, Trên mặt mang vẻ giận dữ nói. Ân lâm ngẩn ra. Chiến đa vốn muốn xuất thủ hơi dừng lại một chút. Sát khí ở chỗ sâu trong đôi mắt cũng cách tốt thu liễm. Trên mặt lộ ra một dáng vẻ nhầm lẫn. Xin lỗi nói. Vì tiểu huynh đệ này. Thực sự không có ý tứ. Vừa nãy ta nghe bên này có động tỉnh. Còn tưởng rằng là yêu thú. Cho nên vội vàng xuất thủ. Không nghĩ tới là người một nhà. Hoàn hảo không có thương tổn đến tiểu huynh đệ ngươi. Thật là xin lỗi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm linh chín truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm linh tám truy sát một ông lâm chắp tay giải thuyết giọng thành khẩn không gì sánh được đột nhiên hắn tỉ mỉ quan sát hai mắt lâm tiêu giống như lúc này mới nhận ra đối phương Kinh ngạc nói, Di, ngươi không phải là Lâm Tiêu Vũ Điện, Quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành chúng ta sao? Cảnh giác trên mặt Lâm Tiêu hơi hòa hoãn. Là ta không biết các hạ ngươi là ai? Ha ha! Ta là khoái đao khách ân lâm. Không biết ngươi nghe qua chưa? Ta và mấy trưởng lão của Vũ Điện các ngươi đã từng làm chung nhiệm vụ. Cũng coi là lão bằng hữu. Ân lâm trong sáng cười rộ lên. Việc này. Thật là ngại quá. Cũng may vừa rồi không thương tổn đến ngươi. Không thì trở lại tân vệ thành. Ta cũng không biết nên hướng vũ điện trư vị thần tổng quản cùng mấy vị trưởng lão khai báo thế nào. Ân lâm vừa cười. Vừa đi về phía lâm tiêu. Mà nguyên lực trong cơ thể hắn lại chậm rãi vận chuyển. Chậm rãi tụ thế. Chỉ chờ đi tới bên cạnh lâm tiêu sẽ đột nhiên ra chiêu. Mặc dù bản thân là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mà lâm tiêu chỉ là một tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Nhưng trong lòng ân lâm đối với lâm tiêu lại không có chút lòng khinh thường nào. Vô luận là thiên tài đệ tử đại tái hay trong thú triều Đều đủ để chứng minh thực lực của Lâm Tiêu thật đáng sợ Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực Ân Lâm không muốn bởi vì bản thân khinh thị mà dẫn đến thất thủ không thể giết chết đối phương Trái lại khiến Lâm Tiêu về Tân Vệ Thành Đến lúc đó đối mặt bản thân đúng là tất cả võ giả của Tân Vệ Thành ngày đêm truy sát Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt ân lâm mang cười đi về phía lâm tiêu, cả người thoạt nhìn thật phần dễ dàng. Đột nhiên, tóc gáy trên người ân lâm không lý do dựng đứng, gặp nguy hiểm. Trải qua vô số lần huyết chiến, ân lâm có thể cảm nhận được một loại nguy cơ. Vô ý thức tăng cường cường độ nguyên lực bên ngoài thân. Cường độ nguyên lực bảo vệ thân thể trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Tập trung cũng tăng cường gấp đôi. Đây hết thảy là ở trong chết mắt phát sinh. Sau một khắc, hưu, hưu, hưu, ba đạo ô quen từ dưới lòng đất lao ra trong nháy mắt đâm trúng thân thể của ân lâm. Tiểu tử thối, ngươi dám đùa bỡn ta. Tiên huyết tràn ra. Tuy rằng ân lâm cảm ứng được nguy hiểm, nhưng không có cảm ứng được nguy hiểm đến từ nơi nào. Chờ thời điểm hắn cảm ứng được ô nguyên toa đã không kịp. Lập tức bị ô nguyên toa mà lâm tiêu từ lâu giấu ở dưới lòng đất bắn trúng. Cũng may ân lâm đề thăng cường độ vòng bảo hộ nguyên lực. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực khốn chế. Ô nguyên toa chỉ phá vỡ phòng bảo hộ nguyên lực của ân lâm. Ở trên người lưu lại một vết thương rất nhỏ. Nhưng không có bị ô nguyên toa sắc bén xuyên thấu. Nguyên lai cảm ứng của lâm tiêu đã sớm tập trung ân lâm tồn tại. Trong nháy mắt ân lâm ra chiêu. Bản thân liền tách ra. Lợi dụng nguyên khí ba động đem ba miếng ô nguyên toa giấu ở dưới lòng đất. Giả bộ như phẫn nộ để đối phương giảm bớt cảnh giác. Giữa các võ giả tàn nhẫn cùng hung ác. Lâm tiêu đã sớm rõ như ban ngày. Làm sao lại đi tin tưởng võ giả một mực theo đuôi mình kia. Công kiếp mình chỉ là bởi vì nhầm lẫn. Nhìn lầm mình là yêu thú. Ô nguyên toa một kích trúng đứt. Lâm tiêu làm sao lại cho đối phương cơ hội thở dốc. Dưới sự khống chế của tinh thần lực Ba miếng ô nguyên toa lần thứ hai hóa thành ba đạo ô quan Phân biệt bắn về phía hai mắt cùng hạ bộ của ân lâm Cường độ nguyên lực của hóa phàm cảnh võ giả là gấp mấy lần tam chuyển chân võ giả Tên tuổi của ân lâm này lâm tiêu tất nhiên từng nghe thấy Đối với loại cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong này Ô nguyên toa chỉ tiến công nhược điểm của đối phương Mới có thể mang đến thương tổn chân chính cho đối phương Cùng lúc đó Hắc sắc chiến đao trong tay lâm tiêu chém ra một đao Đao khí thuần trắng xoay tròn quấy không khí Hóa thành một đạo đao khí long quyển đánh về phía đối phương Hừ chút tài mận cũng muốn thương tổn được ta Ân lâm kịp phản ứng trong nháy mắt suốt đao. Ánh đao lón ra. Hóa thành ba đạo quang mang chói mắt. Trong nháy mắt chém lên ô nguyên toa, Thương, thương, thương. Ba miếng ô nguyên toa bị ân lâm chém bay. Đồng thời ân lâm quát lạnh một tiếng chiến đao nhanh chóng chém rụm. Oanh! Hai cổ đao mang ở trên hư không bạo tạc nổ vang. Lâm tiêu bổ ra đao khí Long quyển ở dưới ân lâm chặt chém. Trong nháy mắt băng tán. Hóa thành đao mang tứ tán khắp bầu trời. Thật nhanh, thật đáng sợ. Trong lòng lâm tiêu cả kinh. Đao pháp của ân lâm này quá nhanh. Rõ ràng bản thân xuất thủ trước. Nhưng đối phương lại có thể hậu phát chế nhân đánh bay ba miếng ô nguyên toa. Càng một đao chặt đứt đao khí long quyển của bản thân. Vô luận là ở phương diện tốc độ hay là nguyên lực. Đều không phải là mình hiện tại có thể bằng được. Người này chỉ có thể dùng triết không thể địch lại được đi. Căn bản không có bất kỳ do dự nào. Đem ô nguyên toa thu vào trong tay. Thi triển thân pháp. Lâm tiêu hóa thành một đạo lưu quan. Hướng về sâu trong sơn lâm bay nhanh. Chết tiệt! Ngày hôm nay dù đuổi tới chân trời góc biển ta cũng phải đánh chết ngươi. Một đao đánh bay đao khí long quyển của lâm tiêu. Lúc phục hồi tinh thần lại. Ân lâm chỉ thấy lâm tiêu đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc này theo sát mà lên. Sưu! Sưu! Hai bóng người một trước một sau, ở trong núi rừng truy đuổi lẫn nhau. Không có khả năng, sao tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy? Vốn cho rằng bản thân chỉ khoảng nửa khắc là có thể đuổi kịp lâm tiêu. Ân lâm lại phát hiện tốc độ của lâm tiêu không ngờ cũng không kém bản thân bao nhiêu. Không khỏi thất kinh. Phải biết rằng lâm tiêu mới là tam chuyển trung kỳ võ giả. Mà hắn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Hai người ở trên đẳng cấp võ giả là kém một tầm thứ. Ở ông lâm nghĩ đến. Coi như thiên phú của lâm tiêu cao tới đâu. Tối đa cũng chỉ là thân pháp kinh người mà thôi. Nhưng ở phương diện tốt độ. Hắn một hóa phàm cảnh võ giả tuyệt đối là trên lâm tiêu mới tam chuyển chân võ giả. Ân. Đây là điện quan hỏa thạch Lâm tiêu kia làm sao lại có điện quan hỏa thạch của hắc long trại chúng ta Đúng rồi Là ngụy hương sơn của huyết ma mã tạc đoàn Chờ thấy dưới chân lâm tiêu không ngừng tạc lên tầm tầm nguyên lực cùng yên vụ tói thạch ân lâm nhất thời bường tỉnh Điện quan hỏa thạch là một môn vũ kỹ tốc độ địa cấp trung giai của hắc long trại chúng ta là hắc long trại trại chủ từ di tích ở chỗ sâu trong liên vân sơn mạch đạt được đã từng thưởng cho ngụy hương sơn vì hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc bất quá thời điểm ngụy hương sơn ở huyết ma mã tập đoàn bị yêu thú tập kiếp sau cùng chết thảm nghĩ đến lâm tiêu kia là ở lúc đó từ trên người ngụy hương sơn đạt được điện quan hỏa thạc Liên tiếp tin tức ở trong đầu ân lâm hội tụ thành một tuyến Các bạn đang nghe truyện tại truyện trăm 110 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 309 truy sát 2. Điện quan hỏa thạch chính là địa cấp trung giai thân pháp Độ khó tu luyện cực cao Trong hắc long trại chúng ta, người tu luyện thành công lát đát không có mấy. Không nghĩ tới lâm tiêu này mới tam chuyển chân võ giả. Đã đem thức thứ nhất điện quan phi thể tu luyện thành thạo như vậy. Thật là không có thiên lý. Bất quá điện quan phi thể đối với thân thể tổn thương cực lớn. Cũng cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Ta cũng không tin lâm tiêu này mới tam chuyển trung kỳ liền có thể một mực chạy liên tục được như thế. Trong lòng ân lâm cười lạnh, nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể, ở ngoài thân hình thành hai cánh ngân bạc, lại như trong suốt. Tầm cánh bạc này vừa ra, tốc độ của ân lâm ở trong nháy mắt đề thăng một tầm. Lâm Tiêu cùng ân lâm một trước một sau Biến ảo thành hai đạo lưu quang Ở trong núi rừng nhanh như điện chớp. Di, này không phải là lâm tiêu vũ điện sao? Sao chạy nhanh như vậy? Người đuổi hắn là khoái đao khách ân lâm Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ân lâm kia muốn giết lâm tiêu? Liên Vân Sơn mặt nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ Trên lộ tuyến hai người bay vút vừa lúc có một chi tiểu đội võ giả đi ngang qua. Thấy hai người một trước một sau bay trốn không khỏi lộ ra hiếu kỳ Mau tránh ra. Lâm tiêu nhìn thấy chi tiểu đội võ giả này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chết đi. Ân lâm cười âm lãnh quay về phía tiểu đội võ giả kia bổ ra bốn đao. Xui xui xui. Bốn đạo đao mang xẹp qua. Đầu lĩnh trong bốn người kia mới là tam chuyển chân võ giả. Ba người còn lại chỉ là nhị chuyển chân võ giả. Ở trong tay hóa phạm cảnh sơ kỳ đỉnh phong ân lâm công kiếp. Căn bản là không kịp phản ứng. Trong nháy mắt bị chém thành hai khuốc. Đầu thân hai chỗ. Đại ca. Đội trưởng. Nghe đến động tỉnh, cách đó không xa đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh oán cùng sợ hãi. Chỉ thấy hai gã nhị chuyển chân võ giả ở phía trước dò đường ngây ngốc nhìn bốn người chết đi. Ngây người như phổng, Sững sờ ở đó làm gì còn không chạy mau. Lâm tiêu quát chói tay một tiếng, xa xa vòng qua hai người bay nhanh lướt vào rừng cây. Chết tiệt! Vẫn còn có hai người, chi tiểu đội võ giả này không ngờ lại cũng quá cẩn thận, phái ra hai người dò đường. sắc mặt ân lâm trở nên khó coi. Do dự một chút. Sau cùng cắn răng một cái. Buông tha đánh chết hai người. Theo sát lâm tiêu lao vào trong rừng rậm. Lấy thực lực của hắn. Muốn đánh chết một gã nhị chuyển chân võ giả căn bản là sự tình trong chốc lát. Thế nhưng hai gã võ giả dò đường kia cách nhau khá xa. Nếu như chỉ một người, ân lâm hoàn toàn có thể đánh chết sau đó lại đuổi theo lâm tiêu. Sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhưng nếu hai người tách ra trốn mà nói, sẽ tốn hao không ít thời gian. Một khi bị lâm tiêu đào tẩu. Vậy hắn liền hối hận không kịp. hỗn đảng a, Tại sao có thể như vậy? Hiện tại sự tình ta truy sát lâm tiêu đã hoàn toàn bại lộ. Xem ra sau khi giết chết lâm tiêu. Tân vệ thành là không thể trở lại. Bất quá hoàn hảo ta sớm có chuẩn bị. Chỉ cần đánh chết lâm tiêu. Coi như thân phận ta bại lộ cũng không có gì Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Trại chủ không chỉ sẽ không nghiêm phạt Trái lại còn có phong thưởng Ân lâm cắn răng Mặc dù hắn đã sớm làm tốt dự định xấu nhất Nhưng sau khi bại lộ vẫn có một tia không cam lòng Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu Một tiếng quát chói tai nguyên lực trong cơ thể ân lâm điên cuồng vận chuyển chậm rãi tới gần lâm tiêu sau đó một đao chém ra xuôi đao men phá vỡ hư không ở trên không trung lôi ra một vết đao nhợt nhạt nó đi tới đâu núi đá chia làm hai nửa đao men ẩn chứa lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đuổi tới phía sau lâm tiêu phanh dao khí nổ tung, nguyên lực tứ tán vẩy ra, đem cây cối xung quanh đánh thành phấn vụn. ở dưới bạo tạc thật lớn, tốc độ của lâm tiêu trở nên chậm một lát. tiểu tử thối, lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, một chiêu giảm bớt tốc độ của lâm tiêu. trên mặt ân lâm lộ ra nụ cười dữ tợn. Mấy đạo đao mang lần thứ hai bay vút ra Phân biệt bao phủ phương hướng Lâm Tiêu bay vút Phá sơn băng điệp Lâm Tiêu trở tay một đao Đao khí khắp bầu trời như sóng biển cuồn cuộn ra Như gió cuốn, Như mây trào Trùng trùng điệp điệp chém về phía đao mang mà ông lâm đánh ra Sóng xung kích đáng sợ bạo phát Mặt đất nhất thời xuất hiện một hố to sâu ba thước. Sát biên giới hố to là vết nước rậm rạc tựa như mạng nhận khuyết tán ra. Tùy ý khuyết tán cắt cây cỏ. kình khí trùng kích làm tốc độ của lâm tiêu chật giảm. kình khí cường đại xé rách nguyên lực hộ thể bên ngoài thân lâm tiêu. Cự ly mấy chục thước thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt ân lâm đi tới phía sau lâm tiêu, tiểu tử thối tử kỳ của ngươi đã đến rồi. ân lâm cười dữ tợn, thân hình như đại bằng dương cánh, một đôi khô trảo nhanh như tia chớp chụp vào lâm tiêu, há mồm lộ ra một loạt răng vàng, hờ, mạnh mẽ quay đầu lại tinh thần nguyên toa vô hình hóa thành một mũi tên nhọn trong nháy mắt nhảy vào trong đầu ân lâm, Ánh mắt ân lâm cứng lại, động tác trên tay đình trệ, lúc này hắn cách lâm tiêu chỉ có mấy thước. Tứ quý luôn hồi đao. Thân hình đột nhiên đứng thẳng, hai tay lâm tiêu cầm đao, ánh mắt lạnh lùng như băng phong, hướng ân lâm chém ra một đao. Hưu! Đao mang thuần trắng lóe lên rồi biến mất. Ở trên hưu không lôi ra một đạo khí lãng bạch sắc thẳng cấp lao về phía ân lâm. đao ý đáng sợ tùy ý phục lên. trong nháy mắt đi tới trước mặt ân lâm. tinh thần nguyên toa trùng kích chỉ làm ân lâm giật mình ngẩn ra. chết mắt liền khôi phục bình thường. thần trí thanh tĩnh. ân lâm liền thấy lâm tiêu bổ ra một đao này. thật đáng sợ, không ngờ còn ẩn chứ đao ý. Ân lâm vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được đau ý tồn tại. Khi hắn nhận biết trong một đao mà lâm tiêu bổ ra này vô cùng bá đạo. Trùng trùng điệp điệp. Có loại lực lượng thần kỳ. Ý cảnh tứ quý luân hồi không ngừng chạy xuôi. Nhanh chóng làm cho chiến đao trong tay hắn run nhẹ nhẹ. Muốn quỳ xuống phục bái. Đao mang trong nháy mắt đến trong lòng ân lâm biết không kịp tránh. Trong con ngươi hiện lên một tia dữ tợn. Lấy công làm thủ. nhắm đao mang kia hung hăng chém tới. oanh. hai cổ đao mang ở trên hư không va chạm. một phát ra sóng xung kích thật lớn. sóng xung kích đáng sợ như biển gầm hướng về bốn phía lan tràn. nơi đi qua cây cỏ đều nát bấy mặt đất xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, rộng chừng bảy tám mét. sát biên giới hố sâu bị đao mang cày đến thiên sang vách khổng. hỗn độn chịu không nổi. thân thể ân lâm bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài. sắc mặt tái nhật không gì sánh được, khó miệng tràn ra một tia tiên huyết, hiển nhiên trong một kích lúc trước bị thương không nhẹ. Tiểu tử, tốt, ta thật sự đã quá xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh ngộ đau ý. Bất quá hôm nay mặc cho ngươi thiên tài hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Các bạn đang nghe truyện tại trăm audio.fiz. 111 truyện audio được phát hành tại truyền audio.fiz. Chương 310 phân thân hóa ảnh bí quyết. Ân lâm là thật giật mình. Nguyên lực của lâm tiêu mới tam chuyển trung kỳ Nồng hậu hơn nữa cũng sẽ không đối với hóa phàm cảnh sơ kỳ định phong như hắn tạo thành nhiều thương tổn. Nhưng trong một kiếp kia của lâm tiêu ẩn chứa đau ý đặc biệt. Đối với hắn cùng là đau khách mà nói có phiền phức không nhỏ. Đau ý sắc bén làm hắn bị chấn động rất nặng Mặc dù trước kia cũng không có khinh thường Nhưng ở trong lòng ân lâm Lấy thực lực bản thân là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong Muốn đối phó lâm tiêu một tam chuyển trung kỳ chân võ giả Căn bản là sự tình dễ như trở bàn tay Nhưng hiện tại hắn đã hiểu Vì sao trại chủ muốn bản thân không tiếc giá lớn cũng phải đánh chết Lâm Tiêu? Thật sự là hắn phát triển quá nhanh cùng kinh người. Tiếp qua một hai năm. Ai cũng không biết hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Sưu, dựa vào chút thời gian trưởng lại này. Lâm Tiêu không có cùng ân Lâm dây dưa. Thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo thiểm điện lướt vào trong sơn Lâm. Xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Thương tiếc trên người không làm ân lâm mất lý trí. Ngăn chặn lửa giận cùng khiếp sợ trong lòng. Ân lâm điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Thân hình như thiểm điện cấp túc tới gần lâm tiêu. Chết, thở phì phò. Ân lâm ở trong lúc đuổi theo. Nhanh như tia chớp suốt đau. Trong hư không liên tiếp xuất hiện hơn mười đạo đao mang đáng sợ. Đem không khí mổ ra từng cái khí lãng. Trong nháy mắt bao vây toàn thân lâm tiêu. Liên vân sơn mạch nguy cơ trùm trùm. Võ giả cùng yêu thú trải rộng. Hai người giao thủ càng dài. Khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng càng lớn. Ân lâm không muốn đã làm bản thân bại lộ thân phận mới đổi lấy cơ hội. Bởi vì một ít ngoài ý muốn mà thất bại trong gan tất. Oanh! Khắp bầu trời đao mang như bom đạn ầm ầm nổ tung. Trên mặt đất xuất hiện vô số lỗ thủng rậm rạc. Ở dưới đao khí xé rách đánh cho thiên sang bách khổng. Thân hình lâm tiêu từ trong đó bay ra. Y bào trên người vỡ vụn đao khí khắp bầu trời xé rách vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân lâm tiêu. Nếu như không phải đem nhân cấp cao giai kim ngọc quyết tu luyện tới cảnh giới kim thân như ngọc. Sợ rằng lâm tiêu đã sớm ở dưới đao khí kia bị trọng thương. Trong nháy mắt ngã xuống. Dù là như vậy. Ở dưới sự công kích của hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trong cơ thể lâm tiêu cũng bị bị thương không nhẹ. Thân hình đứng trên một mảnh toái thạc. Ánh mắt lâm tiêu gắt gao nhìn chằm chằm ân lâm. Sắc mặt tái nhật. Khó miệng tràn ra một tia tiên huyết. Ha ha tiểu tử sao ngươi không trốn nữa đi? Hừ! Ngươi thiên tài như thế nào đi nữa? Cũng bức quá là tam chuyển trung kỳ chân võ giả mà thôi. Thật cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay ân lâm ta. Trong ánh mắt ân lâm mang theo dữ tợn, Nhưng thần sắc không có khinh thường chút nào. Cấp tốc tới gần lâm tiêu. Chém ra một đao. Rống. Đúng lúc này. Một tiếng rước gào vang dội. Một bóng đen thật lớn như Thái Sơn áp đỉnh từ trong núi rừng lao ra. Thân hình khổng lồ điên cuồng áp tới ông lâm. Cái gì? Yêu thú từ đâu tới? ông lâm thất kinh. Ánh mắt tập trung yêu thú đột nhiên lao ra kia. Chiến đa nguyên bản bổ về phía lâm tiêu căn bản không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp bổ về phía bóng đen khổng lồ kia hưu dao mang chém vào trên người yêu thú kia thương tiếng kim thiết giao nhau vang lên trên người yêu thú to lớn kia lông tóc không tổn hao gì lời trạo lớn như cổ thụ cuồng bạo quét xuống oanh đất run núi chuyển loạn thạch vẫy ra trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một hố to sâu mấy thước Toái thạch như ám khí tứ tán vẩy ra khắp bầu trời. đánh một ít cây cỏ xung quanh thất linh bát lạc. hỗn độn chịu không nổi. trong sóng xung kích thật lớn ân lâm bay ngược ra, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt yêu thú kia. đây là một đầu yêu thú cao năm thước. dài đến bảy tám mét. trên người tản ra yêu khí kinh người đôi mắt xích hồng sắc băng lãnh nhìn chăm chú vào mình, dáng dấp tương tự địa long, rồi lại so với địa long càng thêm cuồng bạo, dữ tận cùng kinh khủng. Đây là yêu thú gì? Xem khí tức trên người nó hẳn chỉ là tước tinh yêu thú, nhưng vì cái gì cho ta một loại cảm giác nguy hiểm không gì sánh được. Ánh mắt ân lâm ló ra. Khí tức trên người đầu yêu thú này rõ ràng chỉ tứ tinh. Nhưng cho hắn cảm giác lại tràn ngập nguy hiểm. Hả? Lâm tiêu đâu? Đột nhiên! Ân lâm như nghĩ đến cái gì? Ánh mắt vội vàng quét về bốn phía. Nhưng hắn vừa nhìn. sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thời điểm hắn bị yêu thú công kiếp. Không biết Lâm Tiêu đã chạy đi đâu? Chết tiệt, tiểu tử chết tiệt này nhân cơ hội đào tẩu mất rồi sao? Trong lòng ân Lâm nảy ra kinh sợ. Thân hình chợt hóa thành một đạo thiểm điện lao vào trong rừng rậm. Lâm Tiêu muốn chạy trốn cũng chỉ có trốn hướng kia. Oanh! Nhưng trong nháy mắt ân Lâm mới vừa có cử động. Lời trảo của yêu thú đáng sợ kia đã chụp xuống. Trong tiếng không khí nổ đùm. Trực tiếp đem nham thạch đánh ra từng vết rạn thật lớn. Như mạng nhận lan tràn khắp nơi. Vì sao con yêu thú kia hết lần này tới lần khác nhìn thẳng ta? Ân lâm vô cùng phẫn nộ. Nếu như là bình thường. Hắn không ngại cùng đầu tứ tinh yêu thú này hảo hảo chơi một chút. Thế nhưng hiện tại đang truy kích lâm tiêu hắn căn bản không có thời gian rảnh chút nào. phân thân hóa ảnh quyết biến. sưu sưu sưu. thân hình ân lâm thoát một cái. đột nhiên hóa thành hai đạo nguyên lực tàn ảnh. phân biệt bắn về phương hướng bất đồng. trong đó chân thân truy kích phương hướng lâm tiêu. thở phì phò hưu. đột nhiên. Một cảm giác nguy cơ cường liệt ở trong đầu ân lâm bay lên. Làm lông tơ toàn thân hắn không tự chủ được dựng thẳng lên. Không tốt gặp nguy hiểm. Không kịp có phản ứng. Thân hình ân lâm phóng lên cao. Sau một khắc. Nơi ân lâm đặt chân nổ tung. Ba đạo lưu quan nhanh như tia chớp phóng lên cao. Bất quá bị ân lâm tách ra đánh hụt. tiểu tử này còn chưa đi. dĩ nhiên giấu ở phụ cận. ân lâm kinh sợ. một dao chém bay ô nguyên toa tiếp tục lướt tới. bằng vào cảm giác nhạy bén trong nháy mắt bắt được chỗ dị thường. chết. chém ra một dao dao khí cuồng loạn như long quyển đánh vào trong bui cây rậm rạc cách đó không xa. Vô số mảnh vụn cây cỏ bay tán loạn. Thân ảnh lâm tiêu từ trong đó phóng lên cao. Lâm tiêu kia lại trốn ở chỗ này đánh lén. Thật là trời cũng giúp ta, vừa lúc giết hắn. Trong lòng ân lâm kinh hỷ. Nguyên lực phục lên. Thân hình ở trên không trung chuyển ngoặt một cái. Phúc chốt nhằm về phía lâm tiêu. Rống, đang ở giữa đường. Một tiếng oanh minh đinh tai nhất ớt vang lên Trong ánh mắt ân lâm Lời trảo dữ tận của yêu thú trước kia quấy không khí truy kích mà đến Tư thái tùy ý vừa bãi Bá đạo uy mãnh Con yêu thú ngu xuẩn này cút ngay Trong lòng ân lâm tức giận Nguyên lực của hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra trên đao mang có một đạo quang ảnh huyết sắc xuất hiện, như sương mù chém về phía yêu thú. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe. một trăm mười hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe. chương ba trăm mười một kinh, một phanh, đao trảo va chạm. nguyên lực đáng sợ mang tất cả mà ra. Ân Lâm chỉ cảm thấy tay phải tê dại, thân hình ở trong sống xung kích bay nhanh ra, tinh thần nguyên toa, bổng dương. Ân Lâm thấy ánh mắt của Lâm Tiêu ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn mình, trong con ngươi hiện lên một tia sáng kỳ dị, không tốt. Ân Lâm trợn to hai mắt trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Tinh thần nguyên toa này trước kia ông lâm đã bị lâm tiêu bắn trúng qua. Lấy thực lực của hắn. Đơn độc chống lại lâm tiêu mà nói. Coi như bị đánh trúng cũng chỉ là ngây người trong nháy mắt. Đối với chiến đấu căn bản không ảnh hưởng bao lớn. Nhưng hôm nay trừ lâm tiêu ra còn có một tứ tinh yêu thú kinh khủng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một khi bị đối phương nắm lấy thời cơ. Bản thân rất có thể sẽ bị kích thương thậm chí mất mạng. Trong lúc nhất thời. Trong lòng ân lâm không khỏi có mục tiêu hối hận. Sớm biết sẽ như vậy. Lúc trước không bằng tách ra yêu thú kia. Sau đó chậm rãi tìm kiếm cơ hội đánh chết lâm tiêu. Hưu tinh thần nguyên toa trong suốt trong nháy mắt xuyên thấu hư không hung hăng đâm vào trong đầu ân lâm đại não của ân lâm không khỏi trở nên chán phán vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh nhưng chỉ trong chớp nháy này oanh yêu thú dữ tận kia như là tính đúng thời cơ cái đuôi như sắt thép đánh ra không khí Điên cuồn quét về phía ân lâm Trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn Lúc này ân lâm căng bản phản ứng không kịp nữa Chỉ có thể vội vàng suốt đao ngăn chặn Trong tiếng ầm ầm thật lớn Cả người ân lâm như đạn pháo bay ngược ra Ven đường đụng đổ vô số cổ thụ Trường bào trên người bị nghiền nát Lăng không phun ra một ngụm tiên huyết Cả người vô cùng chật vật Cái đuôi trọng trọng nện ở trên mặt đất Đập ra một cái hố phương viên hơn 10 mét Tứ quý luôn hồi đau Không chờ ân lâm có phản ứng Lâm tiêu nín thở ngưng thần Tinh thần khí toàn thân tập trung ở một điểm Tứ quý luôn hồi đau ẩn chứa đau ý Trong nháy mắt thi triển ra đao khí trùng trùng điệp điệp như tứ quý luân hồi, kinh tâm động phát, bọc lại toàn thân ân lâm, phân thân hóa ảnh quyết. ân lâm quát chói tai một tiếng, đột nhiên phân ra hai đạo nguyên lực tàn ảnh, Hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt lướt ba cái phương hướng bất đồng, phanh, phanh, Trong đó hai đạo nguyên lực tàn ảnh ở dưới lâm tiêu oanh kích trong nháy mắt nổ lên. Mà đạo bản thể thứ ba cũng ngạnh sinh ngăn trở công kích của lâm tiêu. Vì đau ý sôi trào dẫn động thương thế trong cơ thể. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Tiểu tử thối, ngươi đây là muốn chết. Ân lâm vừa sợ vừa giận còn không đợi hắn đem lời nói hết ánh mắt của hắn nhất thời trợn tròn. Oanh! Thiên không trên đỉnh đầu đen kịt. Tứ tinh yêu thú dữ tận kia đối với mình không ngờ theo sát không bỏ. Hồn nhiên không để ý tới lâm tiêu một bên không ngừng xuất thủ. Lời trảo sắc bén lần thứ hai hung hăng đánh về phía mình. Ánh mắt điên cuồng bạo ngược. Xúc sinh này tức chết ta. Ân lâm tức giận đến thiếu chút nữa muốn chửi má nó. Thân hình biến ảo làm tàn ảnh tầm tầm nổ tung. Phân biệt lướt ba phương hướng bất đồng. Lời trảo thật lớn tầm tầm chụp xuống. Trực tiếp xé rách hai cái tàn ảnh của ân lâm thành phấn vụn. Bản tôn lập tức ở trong bụi mù hiện ra. Chạy là thượng sát. Cắn răng. Thân hình ân lâm không cam lòng chật lui. Lâm tiêu cùng yêu thú kia trong lúc đó như có ăn ý. Giống như hai vỏ giả phối hợp ăn ý. Khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn chẳng những giết không được lâm tiêu. Ngược lại sẽ bị lâm tiêu cùng yêu thú kia chơi chết. Còn muốn chạy. Ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ Thật vất vả mới để phân thân toàn địa giáp đi tới nơi này Cơ hội tốt như vậy nếu để cho ân lâm đào tẩu mà nói Vậy sau này bản thân chẳng phải là một mực bị vây trong nguy hiểm Phá sơn đao đao cuốn ngủ nhạt Đao khí khắp bầu trời như sóng biển ở trên hư không ngưng tụ Như hỏa sơn phun trào Không ngừng kích suốt. Sau cùng kiệt để bột phát ra. Hình thành một cổ đao khí long quyển thật lớn. quét ngang về phía trước. Đem lộ tuyến rút lui của ân lâm tầm tầm phong tỏa. Cùng lúc đó phân thân toản địa giáp cũng quơ chi trước điên cuồng đánh về phía ân lâm. Rầm rầm oan. Bang bang phanh. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc kéo dài không dứt. Ân lâm trong nháy mắt cùng lâm tiêu và phân thân toàn điện giáp giao thủ hơn 10 lần. Trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bạo, bản thân bị trọng thương. Ân lâm cũng khó có thể dây dưa, điên cuồng rống to một tiếng. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về bốn phiếu nổ bắn ra làm cho không người nào có thể nhận ra chân thân chân chính. Chạy đi đâu? Ánh mắt lâm tiêu như điện, tinh thần lực cường đại tản mát ra, cấp tốc bài trừ đại bộ phận tàn ảnh trong đó, chỉ tập trung vào ba đạo tàn ảnh khí tức nguyên khí tương đối chân thực. Đồng thời ô nguyên toa đã sớm vận sức chờ phát động cấp tốc xuất động. Trong nháy mắt xuyên thấu hai đạo tàn ảnh. Tìm được rồi. Tập trung chân thân sau cùng tinh thần nguyên toa của lâm tiêu trong nháy mắt lướt ra, bay vào trong đầu đối phương. Ôm! Thân hình ân lâm trở nên ngừng một lát cùng lúc đó cái đuôi của phân thân toản địa giáp nhanh như tia chớp quét ngang mà đến. Không! Ân lâm phát ra một tiếng rống to kinh sợ cả người hung hăng đập xuống đất trên mặt đất xuất hiện một hố sâu người hình trên thạch biết vết máu loang lổ đơn giản đem nhâm thạch đào lên ẩn lâm hấp hối cả người toàn là máu bị phân thân toàn địa giáp tùy ý ném ở trên mặt đất nói ta và ngươi không oán không cừu tại sao muốn tới giết ta Chiến đao của Lâm Tiêu gác ở trên cổ ân lâm ánh mắt lạnh lùng. Khói đao khách ân lâm thân là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tại tân vệ thành coi như là danh tiếng hiển hát. Lâm Tiêu thực sự nghĩ không ra tại sao đối phương muốn tới giết bản thân. Hắn thấy, bản thân trừ cùng đang cắt kết một ít thù ra. Cùng thế lực. Võ giả còn lại là không có xung đột gì Ngươi Yêu thú này Làm sao sẽ Ân lâm hấp hối hoàn toàn không để ý đến hắn hỏi Mà là khiếp sợ nhìn lâm tiêu cùng phân thân toàn điểm giáp thủ hộ ở một bên Căn bản không thể tin được mắt mình Giờ khắc này Trong đầu ân lâm nghĩ đến tân vệ thành một mực truyền lưu nguyên nhân huyết ma mã tạc đoàn bị diệt Lâm tiêu này không ngờ lại cùng yêu thú có thể đồng thời tồn tại, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ân lâm hoàn toàn bị một màn trước mắt mình làm cho kinh ngạc đến ngây người. Xem ra ngươi là không muốn nói. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lẽo. Chiến đao nhẹ nhàng nhấn một cái. Lưỡi đao sắc bén lập tức ở trên cổ ân lâm mở ra một vết thương rất nhỏ. Máu tươi từ trong đó ồ ồ chảy ra. Ta! Lúc này ân lâm mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt xoay chuyển. Tự hồ đang đánh cái chủ ý gì? Nguyên lực trong cơ thể âm thầm ngưng tụ. Đồng thời há mồm bật thốt lên muốn muốn nói gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm mười ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương ba trăm mười hai đao kinh. hai, ngươi chắc là hắc long trại phái tới a. đột nhiên lâm tiêu hé mồm nói. cái gì. ông lâm ngẩn ngơ. con ngươi trong nháy mắt hiện lên một đạo hoảng loạn. sau một khắc một tia dữ tợn từ đáy mắt ân lâm hiện lên. tay phải lặng yên ngưng tụ nguyên lực đáng sợ nhanh như tia chớp đánh về phía trái tim lâm tiêu. phúc, không đợi quyền phong đi tới trước người. chiến đao trong tay lâm tiêu phúc chốt tuôn ra một đoàn đao mang sắc bén. một đao chém xuống đầu hắn. xem ra ân lâm này là hắc long trại phái tới, hắc long trại sao. Nhìn hai mắt ân lâm trường lớn, chết không nhắm mắt, lâm tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Bản thân quật khởi nhanh như vậy. Tuy rằng đắc tội một bộ phận võ giả, nhưng địch nhân chân chính có thể điều động cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ định phong võ giả như ân lâm tới liệp sát mình. Căn bản là không có mấy nơi. Trong đó trừ đen cát ra. Cũng chỉ có hát Long trại Bất quá hai thế lực này thì lâm tiêu suy nghĩ Chỉ có hát Long trại hiềm nghi lớn hơn một chút Dù sao đang các là thế lực của tân vệ thành Coi như là kê thế các chủ đối với hắn cường hận hơn nữa Cũng tuyệt đối không dám công nhiên phái người đánh chết hắn Bằng không một khi truyền đi bị thẩm tra Dù cho đang cắt tại Tân Vệ Thành thế lực lớn hơn nữa. Cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cái này là sự tình chân chính phản bội dân chúng của Tân Vệ Thành. Tương phản hắc long trại thân là thế lực ngầm, nếu như làm ra sự tình như vậy là quá bình thường. Mặt khác, dù ân lâm có thật là do đang cắt phái ra, dù cho mình nghiêm hình bức cung như thế nào đi nữa. Ân lâm này cũng tuyệt đối không có khả năng khai ra đan kết. Kê thế các chủ dám dùng ân lâm này, thì rõ ràng hắn căn bản không sợ mọi việc sẽ bị bại lộ. Dù sao một khi bại lộ, đây chính là đại sự bị toàn bộ đế quốc truy nã, trải qua suy tính, trong đầu lâm tiêu hoài nghi lớn nhất là hắc long trại. Mà ông Lâm phản ứng cũng chứng thực sự suy đoán của Lâm Tiêu. Đánh chết ông Lâm. Lâm Tiêu cấp tốc kiểm tra trên người ông Lâm một lần, tìm ra một ít ngân phiếu, hai bình đan dược, hai bản bí tịch cùng với một cái lệnh bài. Lệnh bài kia đen thôi, gõ tới thanh âm nặng nề, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Mặt trái của lệnh bài có một hình hắc long trông rất sống động. Quả nhiên, ném lệnh bài, đang dược và ngân phiếu vào trong thương long tiết ánh mắt lâm tiêu rơi vào trên hai bảng bí tịch kia. Di không ngờ lại là phân thân hóa ảnh quyết. Thấy bảng bí tịch thứ nhất. Trong lòng lâm tiêu vui vẻ. Phân thân hóa ảnh quyết này là địa cấp đê giai thân pháp. Lợi dụng nguyên lực bản thân Trong nháy mắt chế tạo ra nguyên lực tàn ảnh Dùng cho mê hoặc địch nhân Luyện đến cực hạn hóa thân hàng nghìn hàng vạn Khiến người ta khó phân biệt thật giả Vô luận là dùng cho đối địch hay chạy trốn đều là thượng sát Trước kia ở trong chiến đấu ân lâm từng thi triển qua phân thân hóa ảnh quyết này Nếu như không phải lâm tiêu bằng vào tinh thần lực cường đại cùng ô nguyên toa tìm ra bản tôn. Nói không chừng đã để ân lâm này chạy thoát. Dù sao một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Toàn lực chạy trốn lên. Dù là phân thân toản địa giáp cũng rất khó đuổi theo. Đây là Đao Kinh Mở ra cuốn bí tịch thứ hai. Lúc này Lâm Tiêu mới phát hiện bản bó tịch này kỳ thực cũng không phải biết tịch vũ kỹ gì cả. Mà là một quyển thư tịch giảng giải đao đạo. Cũng không biết là ai biên soạn. Trong đó chủ yếu giảng thuật đao pháp một ít cảm ngộ trong quá trình tu luyện. Trong đao kinh có giảng đao khách truy cầu khoái đao. Chú ý là thiên hạ võ công vô kiên bất tồi. Duy nhanh bất phá có đao khách thì truy cầu cường. Chú ý nhất lực phá vạn pháp. Cũng có đao khách truy cầu chiêu thức đao pháp thăng hoa cực hạn. Mà ở sau cùng. Trong đao kinh lại giảng giải một chút đao ý. Cũng đem đao ý chi làm cử phẩm. Tam phẩm tiểu thành. Cử phẩm đại thành. Mà ở trên đại thành còn có đao ý cấp hoàng mỹ. Sau khi đao ý đạt đến hoàng mỹ, liền chân chính tiến vào đao chi đại đạo. Nguyên lai hiện tại đao ý của ta chỉ có thể coi như là nhất phẩm đao ý bình thường nhất, mới vừa chạm tới biên giới đao ý. Ngay cả tiểu thành cũng không tính. Căn bản không coi là đao ý chân chính. Có người nói thời cổ đại có đao khách chém ra một đao, Đao ý lưu lại hư không thật lâu không tiêu tan Hình thành dáng dấp một cây đao Một ít cường giả khá mạnh mẽ đi ngang qua còn bị đạo đao ý này nghiền thành mảnh vụn Nhìn trong đao kinh giảng thuật một ít cố sự Trong lòng lâm tiêu rất là chấn động Tuy rằng đao kinh này không phải bí tịch võ công gì Nhưng làm nội tâm lâm tiêu xúc động thật lớn không gì sánh được Đối với nhãn giới cùng lý giải đao đạo của hắn lại có thăng hoa thật lớn. Hô! Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lâm tiêu khép đao kinh. Nhắm mắt lại. Một cổ khí tức sơ sát tiêu điều từ trên người hắn đột nhiên xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Vốn lâm tiêu chỉ là chuẩn bị thoáng lực xem đao kinh này một chút. Không nghĩ tới liền rơi vào trong đó. Ngẫm đầu. Lúc này sắc trời đã qua chính ngọ Đã qua hai canh giờ. Nhìn xong một quyển đao kinh. Lâm tiêu cảm giác đau ý bản thân so với trước kia tự hồ càng thêm cô động. Xem ra hôm nay là không có thời gian đi liệp sát yêu thú. Hơn nữa tin tức ân lâm đuổi giết ta nói không chừng đã truyền lại tân vệ thành. Đến lúc đó sau khi phụ mẫu biết nhất định sẽ rất lo lắng. Không bằng đi về trước. Thu hồi bí tịch. Phân thân toản địa giáp phun ra một đoàn hỏa diễm rất nhỏ. Rơi vào trên thi thể ân lâm. Ngọn lửa chỉ lớn chừng quả đấm kia mới vừa rơi xuống trên người ân lâm. liền hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Trong nháy mắt đốt thì thể ân lâm thành hư vô. Sự tình phân thân toản địa giáp lâm tiêu tuyệt đối không thể để cho người hữu tâm khác nhận thấy tự nhiên phải xử lý sạch sẽ. Đem chiến trường thoáng thanh lý một phen, lúc này lâm tiêu hăng hái lao về phía tân vệ thành. Mới vừa trở lại thành Tây, lâm tiêu liền thấy ánh mắt của đám thành vệ quân vô cùng kinh ngạc nhìn mình. Lâm tiêu Ngươi trở về rồi, nghe thành viên của hỏa hoàng tiểu đội nói ngươi mới vừa rồi bị ân lâm tuy sát. Lâm tiêu ngươi không sao chứ? Lâm tiêu, vũ điện trư vĩ thần tổng quảng đang tìm ngươi. Tên tuổi lâm tiêu sau khi trải qua thiên tài đệ tử đại tái cùng thú triều. Đã sớm nổi tiếng ở Tân Vệ Thành. Hầu như mỗi một võ giả đều đối với hắn cực kỳ quen thuộc. Vừa vào cửa thành, không ít võ giả liền nhộn nhịp quan tâm hỏi. Cách thời điểm thành viên hỏa hoàng tiểu đội bị giết đã qua 2-3 canh giờ. Trong khoảng thời gian này hai thành viên của hỏa hoàng tiểu đội sớm đã đem tin tức ân lâm truy sát lâm tiêu truyền bá ra ngoài. Lúc này dẫn tới vũ điện rung động. Dù sao lâm tiêu cũng là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này tin tức hắn bị đuổi giết tự nhiên không thể coi như là chuyện nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm mười bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm mười ba hội nghị cao tầm một đối với mấy võ giả xung quanh khẽ gật đầu lâm tiêu bước nhanh trở lại vũ điện lâm tiêu. Ngươi đã trở về ta đang chuẩn bị đi giả ngoại tìm ngươi, thế nào, ngươi không sao chứ? Thời điểm lâm tiêu nhìn thấy trư vĩ thần tổng quản. Hắn đang triệu tập một đám trưởng lão của Vũ Điện. Nhìn thấy lâm tiêu. Thần tình nguyên bản lo lắng lập tức toát ra dáng tươi cười. Nhớ mày cũng trong nháy mắt thư giãn ra. Ta không sao. Lâm tiêu lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Trư vĩ thần kìm lòng không được vỗ vai lâm tiêu hai cái. Nội tâm đang lo lắng cũng hoài hoãn hơn một chút. Chật chân mày nhăn lại. Một tia hung mang dữ tợn từ trong ánh mắt của hắn ló lên rồi biến mất. Đúng rồi ân lâm đâu. Ta nghe hai thành viên của hỏa hoàng tiểu đội nói khoái đao khách ân lâm đang đuổi giết ngươi đến cột cùng xảy ra chuyện gì lâm tiêu ngươi cứ việc yên tâm bất kể là ai dám can đảm đụng đến đệ tử vũ điện ta trư vĩ thần ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn nói đến đây trong ánh mắt trư vĩ thần lộ ra hung mang một tia sát khí nồng nặc từ trong cơ thể hắn bay lên Nhiệt độ không khí tự hồ ở trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Thật sự là hắn quá mức phẫn nộ. Thời điểm lúc nhận được tin tức của hỏa hoàng tiểu đội, hắn thiếu chút nữa nổi điên. Nếu như lâm tiêu thật bị ân lâm đánh chết. Đối với vũ điện mà nói là một hồi tổn thất cùng đã kích to lớn. Đối với hắn thân lạc tân vệ thành vũ điện tổng quản mà nói cũng giống như vậy. Cũng may lâm tiêu bình yên trở về. Nhưng phẫn nộ trong lòng trư vĩ thần chẳng những không có vì vậy tiêu giảm. Mà còn tăng thêm rất nhiều. Đường đường vũ điện thủ tịch đệ tử. Đệ nhất thiên tài. Quán quân thiên tài đệ tử đại tái. Không ngờ ở bên ngoài tân vệ thành bị người ngang nhiên truy sát Thiếu chút nữa bỏ mình Loại chuyện này thật giống như đánh trư vĩ thần hắn mấy cái bạc tai Ta cũng không biết ân lâm kia vì sao đuổi giết ta Hoàn hảo thân pháp của ta cực nhanh Lúc này mới tránh thoát một kiếp Thời điểm lâm tiêu nói biểu tình còn lo sợ bất an Lòng còn sợ hãi Chuyện này ngươi không cần xen vào. Ta sẽ thay ngươi xử lý chuyện này. Không cần biết lý do hay nguyên nhân gì. Ân lâm kia dám can đảm ngang nhiên đổi giết đệ tử vũ điện ta. Trư vị thần ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống khá giả. Trư vị thần cắn răng nói. Ân lâm thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tại tân vệ thành địa vị tự nhiên không thấp, nhưng so với trư vị thần thân là vũ điện tổng quản, một trong thập đại thế lực, còn kém không biết bao nhiêu. huống chi ân lâm kia làm trái pháp luật trước, trấn an lâm tiêu chốc lát trư vị thần tổng quản rời khỏi vũ điện trực tiếp đi phủ thành chủ. Hắn muốn đi phủ thành chủ vì lâm tiêu đòi lại một cái công đạo. Sau khi trư vĩ thần tổng quản tiến nhập phủ thành chủ nửa canh giờ, tân vệ thành trang dịch thành chủ triệu tập hội nghị võ giả liên minh khẩn cấp, đem tất cả tổng quản, thủ lĩnh của các đại thế lực triệu tập đến võ giả liên minh. Đồng thời đại lượng thành vệ quân bắt đầu tìm tòi đại lượng tin tức về ân lâm. Vừa mới điều tra, lập tức tìm ra không ít tin tức giám thị lâm tiêu của ân lâm, cùng với một ít manh mối phương diện khác. Mặc dù thời điểm ân lâm truy sát lâm tiêu, đối với thân phận mình bại lộ sớm có điều chuẩn bị, nhưng có ít thứ hắn không thể tiêu hủy toàn bộ, ở dưới sự tìm tòi thành vệ quân, nhất thời bị điều tra ra mà thân phận mật thám Hắc Long Trại của hắn cũng bị lộ rõ. Trong đại sảnh võ giả liên minh hội nghị nhận được tin tức Ân Lâm không ngờ lại là mật thám của Hắc Long Trại, thủ lĩnh các đại thế lực đều phẫn nộ không gì sánh được. Lúc này phát ra lệnh truy nã toàn thành đối với Ân Lâm. Lúc này đây nhất định phải điều tra rõ ràng tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một mật thám nào của hát Long trại. Đúng. May là ông lâm kia không có thành công. Nếu như lúc này đây lâm tiêu bị người của hát Long trại giết chết. Danh tiếng của Tân Vệ Thành chúng ta tổn hại là nhỏ. Tổn thất cường giả trong tương lai mới là lớn. Chẳng những là lâm tiêu. Bao quát bọn họ kỹ hồng. Bạch môn cũng phải bảo vệ. Không tới nửa tháng nữa bọn họ sẽ đi hiên giật quận thành. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để xảy ra bất luận sai lầm gì. Nói phải. Lấy thiên phú của bọn người lâm tiêu. Chỉ cần không ngã xuống. Sau này trở thành võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ là sự tình ván đã đóng thuyền. Bọn họ đều là trụ cột vững vàng của Tân Vệ Thành chúng ta a. Cửu Long Bảo, Thiên Trị Cung, Thiên Ưng Tông, Ngũ Luân Tông tổng quản các đại thế lực tại Tân Vệ Thành, đều là dùng lời nói ngôn từ nghiêm khắc giận dữ. Thần Tình oán giận, Trong thủ lĩnh các đại thế lực, chỉ có kê thế các chủ âm thầm thở phào một hơi. Luận quan hệ giữa các đại thế lực cùng vũ điện. Hôm nay trong tân vệ thành chỉ có đan các cùng nguyên võ thánh địa có hiềm nghi. Nhưng nếu như bàn về cùng lâm tiêu xung đột. Vậy chỉ có đan các bọn họ là có động cơ truy sát lâm tiêu nhất. Cũng may thân phận ân lâm là mật thám của hắc long trại bị điều tra ra. Bằng không trong tối không biết có bao nhiêu võ giả sẽ đem chuyện này đổ lên đầu đang các hắn. Đến lúc đó cho dù kê thế hắn có trăm cái miệng cũng nói không rõ. Bất quá sự tình lâm tiêu bị ân lâm truy sát cũng gõ một hồi cảnh báo cho mọi người. Hội nghị kéo dài ước chừng hai canh giờ mới kết thúc. Ở trong tân vệ thành gây nên sóng to gió lớn. Mà Lâm Tiêu thân là đương sự lúc này đã về đến nhà. Tiêu Nhi, ngươi không sao chứ? Trong nhà phụ thân Lâm vệ quốc cùng mẫu thân Trần Phượng Lan đã sớm biết được tin tức. Vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Mặc dù Lâm Tiêu bình yên đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng làm cha mẹ Trong lòng bọn họ vẫn ngập lo lắng như cũ tràng. Năm đó, Đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu chính là chết ở giả ngoại. Làm bọn họ thống khổ. Thảm kịch như vậy bọn họ không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, Hài nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, Không để các ngươi lo lắng. Cảm thụ được tình cảm chân thành của phụ mẫu trong lòng lâm tiêu cảm động không gì sánh được. âm thầm thề tuyệt đối không thể để cho phụ mẫu lại trải qua một lần đau mất con. mà muốn làm được điểm này chỉ có để bản thân trở thành cường giả đứng đầu toàn bộ đại lục thời điểm trong tân vệ thành vội vàng tìm tòi nội gián của hắc long trại, ầm ĩ một mảnh. ở chỗ sâu trong liên vân sơn mạc trong một mảnh quần sơn có một tòa thành trì sứt mẻ. trong thành trì cỏ hoang mọc thành bụi. lại rất ít có yêu thú lui tới. đúng là đại bản doanh của hát long trại. giờ khắc này ở trung ương thành trì. trong một tòa kiến trúc, vẻ mặt hát long trại trại chủ giận dữ nhìn thủ hạ đưa tới tình báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 115 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 314 hội nghị cao tầm 2. Ân lâm này thật là một phế vật Chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ đánh chết lâm tiêu Trái lại còn làm thân phận lộ ra làm cho một ít cứ điểm của hắc long trại chúng ta bại lộ ở trong mắt bọn người trang dịch. thực sự là quá ngu xuẩn. hắc long trại trại chủ gầm thét thanh âm phẫn nộ. ân lâm đâu. hiện giờ đã trở về chưa. bảo hắn lăng qua đây gặp ta. ở dưới lập tức có hát y nhân cung kính nói. khởi bẩm trại chủ hiện nay ân lâm vẫn chưa về căn cứ tình báo nói ân lâm sau khi thấy lâm tiêu ra khỏi tân vệ thành liền một đường truy sát chỉ là không biết vì sao không thể giết chết lâm tiêu trái lại để hắn về tân vệ thành chúng ta đang phái nhân viên vào trong liên vân sơn mạch tìm tòi tung tích của hắn thật là một phế vật ngay cả một tam chuyển trung kỳ chân võ giải nho nhỏ cũng không giải quyết được. trong đầu ân lâm kia lẽ nào là bả đậu sao? hắc long trại trại chủ thật sự đã giận điên lên rồi. từ khi nhìn thấy thiên phú của lâm tiêu, hắn đã tạm thời buông tha ám sát bọn người kỷ hồng. mục đích chính là vì có thể không đã thảo kinh xà một lần thành công. Hắn thấy tiềm lực của Lâm Tiêu so với bọn người kỹ Hồng cao hơn nhiều lắm. Giết Lâm Tiêu liền tương đương với giết chết bốn người khác. Lại không nghĩ đến kết quả sẽ như vậy. Bản thân ân Lâm bại lộ. Không biết tung tích. Lâm Tiêu thì bình yên vô sự. Điều này làm hắn sao không thể phẫn nộ cho được. Càng làm cho hắn tức giận là... Bởi vì ân lâm bại lộ Cùng với việc ám sát lâm tiêu Làm trang dịch thành chủ cùng các đại thế lực trong Tân Vệ Thành triệt để tức giận Thập đại thế lực liên thủ điều tra mật thám của Hắc Long trại trong Tân Vệ Thành Vẻn vẹn một ngày Toàn bộ 13 cứ điểm của Hắc Long trại an bài tại Tân Vệ Thành đã bị phá bảy chỗ Phải biết rằng những cứ điểm này đều giống như ân lâm, là hắc long trại tốn hao đại lượng công phu cùng tinh lực, lợi dụng thời gian dài dằng dặc từng điểm từng điểm nhét vào nội bộ tân vệ thành, lại không nghĩ rằng bởi vì một lần sai lầm, trong nháy mắt tổn thất hơn nữa, khiến trong lòng hắc long trại trại chủ đau không gì sánh được, phái người truyền lệnh của ta, Lệnh cứ điểm còn lại của chúng ta Tại Tân Vệ Thành Đình Chỉ điều tra hành tung bọn người lâm tiêu Buông tha tất cả hành động Triệt để ẩn núi Không được bại lộ bản thân Sau khi phẫn nộ rứt gào Hắc Long trại trại chủ rất nhanh khôi phục lý trí Hạ đạt một loạt mệnh lệnh Trong lòng hắn rất rõ ràng Sau khi trải qua sự kiện như thế Bọn người lâm tiêu nhất định sẽ bị các đại thế lực tầm tầm bảo hộ Còn muốn tiếp tục ám sát đã là sự tình không có khả năng Hiện giờ điều hắc long trại có thể làm chính là bảo tồn thực lực Để một ít cứ điểm còn chưa có bại lộ triệt để ẩn nuốt Đúng rồi, nếu như ân lâm trở về hoặc là có tin tức của hắn Lập tức dẫn hắn tới gặp ta Sau cùng hắc long trại trại chủ cắn răng nói ra một câu như thế. trong ánh mắt lóng lên một tia hung man dữ tợn làm người ta kinh sợ. phía dưới, vô số cao tầm của hắc long trại im lặng không lên tiếng. có hai người thân thể thậm chí không tự kiềm hãm được run một chút. thân là cao tầm của hắc long trại. bọn họ rõ ràng biết trại chủ đáng sợ. Ân lâm không trở lại còn tốt. Một khi trở về, hắn phải đối mặt chính là thủ đoạn đáng sợ không gì sánh được của trại chủ. Sau khi trải qua sự kiện truy sát của ân lâm, cuộc sống của lâm tiêu vẫn diễn ra bình thường. Nhưng lâm tiêu cũng không có rời khỏi tân vệ thành, mà là mỗi ngày ở trong vũ điện khổ tu. Hôm nay hắn cách tam chuyển hậu kỳ chỉ có một bước. Lâm tiêu cũng không vội vàng xúc động. Một bên chậm rãi tích xúc nguyên lực trong cơ thể. Một bên cô động nhị phẩm tinh thần lực của bản thân. Trên thực tế lấy thực lực của lâm tiêu hôm nay. Nếu như dùng đại lượng đang dược. Toàn lực trùng kích tam chuyển hậu kỳ mà nói. Sợ rằng mấy ngày là có thể đột phá Bất quá lâm tiêu không có làm như vậy Võ giả tu luyện thường thường phân ba loại Một loại là hậu tiếp bạc phát Không ngừng tiếp lũi Sau đó trong khoảng thời gian ngắn vọc tới một cảnh giới cực cao Loại thứ hai là làm đến nơi đến chốn Một bước một vết chân Vững vàng rảo bước tiến lên Loại thứ ba là lợi dụng đang dược hoặc những biện pháp khác. Một lần trùng kích đến cảnh giới bản thân cần. Sau đó trì trệ không tiến. Vô luận là loại thứ nhất hay là loại thứ hai. Đều là một biện pháp tu luyện không tệ. Bất quá tốt nhất là loại thứ nhất. Bởi vì một lần đề thăng tuy rằng thực lực tăng cao. Thế nhưng rất dễ tạo thành thiếu lĩnh ngộ đối với một cấp bậc, Không cách nào phát huy ra sức chiến đấu chân chính. Dẫn đến thiếu lý giải đối với tu vi võ đạo. Mà loại thứ hai là một bước một vết chân. Đối với tình huống cụ thể của mỗi một cảnh giới rõ như lòng bàn tay. Có thể triệt để phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu mà cảnh giới nên có. Lâm tiêu tuyển chọn chính là loại này. Về phần loại thứ ba, rất nhiều võ giả thiên phú thấp thường thường sẽ nghĩ hết biện pháp đề thăng đẳng cấp bản thân. Nghĩ như vậy sẽ đề thăng thực lực của mình. Lại không biết bởi vì tiết lũy thiếu. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn đề thăng rất cao, nhưng khuyết thiếu lý giải ở mỗi cảnh giới. Dẫn đến cảnh giới bản thân trì trệ không tiến, Triệt để hao hết tiềm lực bản thân Tương phản có một ít người thiên phú thấp Nếu như không vội không nóng nảy đi tới Từng điểm từng điểm tiết lũi Nói không chừng sẽ ở lậu kỳ cây khô gặp cam tuyền Bỗng nhiên nổi tiếng Trở thành một đời cường giả chân chính Thời gian một ngày một ngày trôi qua Trong chớp mắt đã tới 3 tháng ước định. Ngày 1 tháng 9. Lâm Tiêu sớm cùng phụ mẫu. Mội mội cáo biệt. Liền đi tới phủ thành chủ. Nơi đó là địa điểm ước định trước khi xuất phát. Đi tới bên ngoài phủ thành chủ. Lâm Tiêu phát hiện lại có không ít vỏ giả vây quanh ở chỗ đó. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Tiêu đi tới. Là năm người đứng đầu trong thiên tài đệ tử đại tái. Bọn người Lâm Tiêu đã định trước sẽ đại biểu Tân Vệ Thành đi hiên dật quận thành. Đây là quy củ của vô số năm qua. Rất nhiều võ giả tự nhiên cũng biết được. Nhộng nhịp đến đây tóm biệt. Cùng các võ giả nhiệt tình chào hỏi, Lâm Tiêu đi vào đại sảnh của phủ thành chủ. Lâm Tiêu, sớm A. Kỷ Hồng đã sớm đi tới đại sảnh thành chủ, nhìn thấy Lâm Tiêu, lúc này tiến lên nghênh đón cười nói. Ngươi không phải là sớm hơn ta sao? Lâm Tiêu đối với Kỷ Hồng mỉm cười. Không bao lâu, Bạch Môn, Dương Tuấn cận trí hải cũng nhộn nhịp đến đây. Năm người hội tụ. Một trận cười to trong sáng. Thanh âm nói chuyện với nhau truyền đến. Đám người trang dịch thành chủ cùng Trư Vĩ Thần Tổng Quảng vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Từ trong đại sảnh đi ra. Trang dịch thành chủ. Trâu Giang Thống Lĩnh. Trư Vĩ Thần Tổng Quảng. Ngô Bình Tổng Quảng. Âu Dương Long Tổng Quảng. Cận Tuyệt Gia Chủ. Trư Vĩ Trưởng Lão các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz một trăm mười sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương ba trăm mười lăm huyết yêu năm người lâm tiêu đối với rất nhiều cường giả hành lễ có thể xuất hiện ở trong đại sảnh của phủ thành chủ đều là tổng quản cùng trưởng lão đến từ thế lực của năm đệ tử thiên tài Nhìn năm người Cả đám mặt tươi cười Có thể xuất hiện ở nơi này Đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khẳng định Trang dịch thành chỗ mỉm cười nói Lâm tiêu Lúc này đây các ngươi là đại biểu tân vệ thành chúng ta đi hiên dật quận thành Tại hiên dật quận thành Các ngươi chính là mặt mũi của tân vệ thành chúng ta Đừng làm cho chúng ta thất vọng